Đứng từ dốc núi này nhìn xuống thấy sơn cốc trải dài vải dặm màu mịt một màu đen cái hầm sát suốt dọc đường luôn phình to thêm dường như đã choán hết cả sơn cốc phía sau thật không rõ cái ngách hẹp này có thể phá nổi khối ác khí hỗn độn này không nữa chúng tôi dò lên trời không được xuống đất chẳng xong chỉ còn cách hành động theo kế hoạch đã phát ra thành công thất bại còn tùy xem ông trời có mắt hay không vậy Phi hổ trảo tựa như quả trì thủy tinh Quay mấy vòng Khi cảm thấy lực đã mạnh tối đa Tôi lập tức nhả tay Cái đầu hiên vương bị lực đi tầm văng ra bên ngoài sơn cốc Tôi vốn định theo dõi vị trí rơi của cái đầu người Nhưng vì vận sức quá mạnh Chân bám không chắc Nên cả người liền ngã lăn xuống dốc Phía dưới không xa Là một khóm chuối tiểu Tôi bị mắc vào đó Ta nghe một tiếng nổ như sấm rèn vang dội khắp sơn cốc trước mặt tối sầm rồi không biết gì nữa. lúc hồn bề chẳng biết thời gian ngắn dài thế nào chỉ biết là rất không muốn mở mắt ra chỉ mong cứ ngủ mãi chẳng dậy nữa nhưng bụng càng lúc càng cồn cào nên vẫn phải tỉnh dậy vừa mở mắt liền thấy ánh mặt trời chói chang không ngờ đã là ban ngày rồi tôi nhìn khắp xung quanh thấy mình đang nằm trên dốc. Người được phủ tàu lát chuối Đầu gối lên ba lô Sơ Lê Dương đang ngồi bên đọc cuốn kinh thánh Trần vẫn còn băng bó Nhưng sắc mặt đã không còn dấu hiệu của làn khí sát chết nữa Tôi vẫn lờ mờ chưa tỉnh hẳn Hỏi Sơ Lê Dương rằng Tôi đã bị ngất bao lâu Có bị thương nặng không Sơ Lê Dương cười đáp Bị ngất mà ngáy o o à Vì anh quá mệt mỏi Rồi bị sâu ngã phải cây thế là ngủ liền một ngày một đêm thôi. ngày rồi đi giường kể lại, thì già tôi bị xô vào khóm cây chuối, sau đó ngủ ly bì, khối hầm xác ô đầu xông vào cửa sơn cước, bị địa thế đốn bút thành lòng, bình phong tàu mã chặn đứng, đám ác khí hỗn độn bám trong đó tàn biến, chảy ra rất nhiều nước bẩn, cuối cùng ở cửa sơn gốc chỉ còn lại cái xác vỏ nhục trì to bằng gian nhà, nhìn từ trên cao xuống trồng rất giống một con ốc biển khổng lồ màu trắng tất cả các vật bị hầm xác tiêu hóa đều biến thành bùn hơi thối bị gió núi thổi tạt đi tàn biến cả rồi tuyền béo lần lượt dìu tôi và sư ly dương lên đỉnh dốc rồi cũng nằm vật ra cổ thần kinh đang quá căng mà bất chợt trồng xuống thì chẳng thể gượng dậy nổi nữa may sao sư ly dương đã được khử độc tương đối tự tay thay được gạo nếp và mộc quệ lần cuối đắp vào vết thương Giờ đây có thể biết rõ mọc quệ hình người Rất có công hiệu Chỉ một ngày nữa là cùng sự Lê giường sẽ bình phục hoàn toàn Sáng sớm tuyển béo thức dậy vì đói bụng Đã lên phía trước sơn cốc tìm đầu người Sau đó vào miếu sơn thần lấy các vật dụng của chúng tôi Có lẽ lát nữa sẽ về Tôi thấy mọi việc đã ổn Chỉ chờ tuyển béo về làm bữa ăn Sau đó kết kết bẻ Rồi quay ra đường thủy Coi như chuyến đi đã thành công. Chỉ có điều còn chưa biết cái đầu người có chứa mộc trần châu mà chúng tôi khổ sở cất công đi tìm không. Kết quả chuyến đi Vân Nam mua kim đồ đấu này thế nào, chủ yếu đều phải trông vào đây cả. Sự lệ dược nói, Lúc này có đến 99% khả năng là cái đầu người nửa hóa tạch ấy có mật phượng hoàng. Nhưng ở Vân Nam không có cách để giám định. Việc này phải chờ khi về đến nơi mới làm được. Tuyển béo điệu các thứ hành lý của chúng tôi về đến Sơn Cốc. Dọc đường còn bắt thêm vài con rắn hoàn nữa. Thấy chúng tôi đã thức dậy cả, bèn nhóm lửa nướng rắn. Cả ba chúng tôi đều rất đói, liền ăn uống thỏa thêm một bữa. Sau đó đi xuống Sơn Cốc tìm đường trở về núi Giả long. Sư đại dương hỏi tôi. Có cần đốt trụi cái vỏ nhục trì vạn năm kia không Tôi nói rằng không cần thiết Trừ phi bên trong đó Vẫn chất thẳng đống thi thể Còn không chẳng bao lâu nữa Nó sẽ bị thực vật và đất bùn ở đây vùi lấp Chỗ này cũng không phải là huyệt phong thủy đại sung Sẽ không xảy ra biến động gì hết Nếu đốt nó E sẽ khó tránh khỏi bị tào tháo đuổi cả chục ngày Đi men theo sông rắn Rất dễ tìm lối vào sơn động trong núi giả long tôi để sô ri dương ngồi lại trước cửa hang trong đồ đạc rồi cùng tuyên béo đi quanh tìm mấy cây gỗ dùng mấy sợi thừng còn lại và lấy thêm dây leo già kết thành cái bè nho nhỏ kéo về đến cửa hàng đi đường thủy về có thể gặp phải lũ cá rắn vấp bờ với hàm răng nhọn hoắt nhưng miễn bè gỗ không bị dính máu tươi thì cũng không thành vấn đề chỉ rắc rối nhất chuyện phải đi ngược dòng mà nước lại lớn sẽ phải tốn thêm sức lực Chúng tôi ngược dòng trở về Trên đường không gặp chuyện gì nguy hiểm Chỉ có khi bé ra khỏi núi Giả Long Hai vài tôi đã mỏi nhiều tê dại Trong khu mộ cổ đã vật lộn đổ đường Trên người tôi ít nhất Phải có mười mấy chỗ bị sứt mẻ sưng vụ Lại gặp phải môi trường ẩm ướt Nên cứ đau âm ỉ mãi tham mụ leo núi ra nhìn Thấy toàn vết rước vết lõm Nhớ lại mấy ngày vừa qua Xuyệt nữa đã hóa thành ma nơi đất khách này rồi Giờ chẳng khác gì như được hồi sinh vậy Trở về đến quán trọ Thái Vân Tôi thấy rất áy náy với chị chủ quán Mình đã mượn của chị súng hơi kiếm uy Rồi còn làm mất Lục trọ già chỉ muốn quay lại Nhưng không thể nhớ đã đánh mất ở chỗ nào Đành phải nói với chị rằng Chúng tôi vào núi bắt bướm Gặp con chằn Phải vật lộn với nó rồi đánh mất Bướm cũng chẳng bắt được Chị chủ quán nói cây súng vốn cũng bỏ só Mất rồi thì thôi Các vị bình an trở về là tốt rồi Núi giả lòng vốn có lắm chăng Ngày các vị thợ săn địa phương Gặp phải cũng khó giữ nổi mạng Mấy năm gần đây ít thấy chẳng to Các vị gặp phải mà không sơ sảy gì là tốt lắm rồi Chúng tôi ở lại quán trọ Thay Vân nghỉ ngơi vài ngày Chờ xây ly dương bình phục hẳn Rồi thanh toán thật dư giả cho chị chủ quán hết sức cảm tạ chị Sau đó mới lên đường về đến cồn mình chúng tôi lên tàu hòa ngồi ở toa giường mềm tôi không né nổi tính tò mò được nữa bèn cùng sư lý dương bản bạc nghiên cứu rèm mấy thứ lấy được ở mộ hiên vương có công dụng ra sao chặt bên trong phải ẩn chứa nhiều bí ẩn chưa lý giải được tôi thấy bên ngoài không có ai bèn đóng cửa lại bảo tuyển béo lấy các món đồ ra trước tiền tuyển béo lấy ra cái vỏ ngọc trong vỏ vốn đựng nước trong Ngầm một cái thai ngọc bé xíu Nhưng chẳng rõ lúc hỗn loạn được đã sạch trơn từ bao giờ Cái thai không được ngâm nước trong Đã bị khô héo Đổ nước bình thường vào Nhìn vẫn không trong suốt được như trước kia Có lẽ cái thai ngọc Là một thứ kiểu như tiêu bản ngày nay Nhưng không rõ chất nước kia là thứ gì Mà lại có được tác dụng như thế Đây là một vật tế Ghi dấu tín ngưỡng phồn thực Ở núi Già Long Không liên quan gì đến mọc trần châu Nên chúng tôi cũng không bận tâm hơn. Đền bảo tuyển béo cất đi. Tiếp tục xem đến thứ khác. tiền béo lấy ra hơn chục cái vòng đen. Cái này là tôi moi được từ bàn tay hiến vườn. Chắc chắn là thứ minh khí rất quan trọng. Hơn mọi vật tùy táng khác. Vừa lôi đám vòng ấy ra. Ba chúng tôi lập tức bịt mũi kêu. Thối quá. Những cái vòng ám hơi thối của xác chết. mùi rất tẩm lợm. Từ lúc ở quán trọ Tôi đã dùng trầm hương long não hồn mấy ngày mà vẫn không hết mùi Đành thả vào cái túi kín miệng Nhìn qua lì lồng vậy Chúng tôi xem một hồi lâu Đều không nhận ra điều gì Những vòng ngọc này không chạm khắc tinh xảo Cũng chẳng phải làm từ vật liệu cực kỳ giá trị bất quá là có niên đại lâu đời Đã từng sử dụng thường xuyên nên nhẵn bóng Tôi chợt nảy ra một ý lạ bèn nói với Tiễn Béo và Zerlizer. Hiến Vương chỉ theo đuổi đơn thuần một mục đích là thành tiên, được trưởng sinh. Ở trong nhục quách, chúng ta đã thấy cái lò luyện đan. Trong lò còn sót dược thạch ngũ sắc, có lẽ là thần xa hạt trì, lưu huỳnh gì đó, thời cổ gọi là ngũ thạch tán. Những người tu tiên ngoài luyện đan ra, còn có một hoạt động khác rất coi trọng là giao lưu với thần tiên. Tiễn Béo ra vẻ hiểu biết Nói, ôi, thì ra những cái này là để tung lên trời phải không Có lẽ tương tự như là đi xin thẻ rồi Tôi nói, không đúng Tôi đoán rằng ngoài những nghi thức quy mô lớn kiểu như xem cảnh hồ Chắc còn có những thứ hoạt động thường ngày nào đó Người thời cổ rất thích xin thần tiên dáng bút. Tuy thần tiên chưa chắc đã hạ cố Nhưng cũng là một điểm tựa tinh thần cho họ Tôi nghĩ những vòng ngọc này Được dùng phối hợp với khay xin chữ Trên khay có nhiều chữ rối loạn Họ dùng những vòng ngọc này Để khoanh chữ Chúng là dụng cụ để bói toán Tuyển béo hỏi Một người có bao nhiêu tay Sao phải dùng loán vòng ngọc thế này Tôi chẳng biết nói sao Đành lý sự Có lẽ họ phải xem trăng sao biến đổi thế nào Rồi sẽ chọn một cái vòng Để giao lưu với thần tiên Sở Lê Dường bỗng nói Đúng là dùng để khoanh chữ Nhưng đây là một bộ dụng cụ kiểu như Thiết bị đặt mật mã giải mật mã ấy kích cỡ các con chữ trên lòng cốt thiền thư Vừa khéo bằng cỡ vòng này Có lẽ phải sắp xếp chục cái vòng này Theo một trật tự nào đó Ta mới giải được đúng các thông tin trên lòng cốt Tôi nói với Sở Lê Dường Ôi đúng là lời như tỉnh mộng mê Sau khi trở về Ta cầm đến cho giáo sư Tôn phiên dịch Phượng Mình Kỳ Sơn ký là sẽ biết được bí mật kỳ trên lòng cốt. Tôi từng thắc mắc không ai có thể biết các chuyện trong Phượng Gáy Kỳ Sơn. Cần gì phải giấu nhẹm đi, thì ra trong những câu chữ bí mật ấy lại có điều bí mật khác. Phải công nhận rằng công tác bảo mật đã làm rất chủ đáo. Nhưng những cái vòng ngọc này được sắp xếp thế nào, vì đến đây chúng tôi đều ngẩn tỏ te... Ngơ ngẩn nhìn nhau Các vòng ngọc đen đều riêng biệt Không liên quan đến nhau Tôi chợt nhớ ra rằng Trong bàn tay hiến phường khi ấy Còn lẫn một nhúm vụn đen nữa Vậy không chừng thư liên kết các vòng này Đã bị mụn nát Nếu vậy chị e Vịnh viện không thể có ai biết cách sử dụng chúng nữa rồi Sư Lê Dương cầm cái túi ký miệng lên Đếm kỹ một lượt rồi nói Có cả thầy 16 cái vòng ngọc Rồi cô khẽ thở dài Hề hey, nếu bảo đàn kia có tiếng đàn Cất đàn vào hộp tiếng đâu vang Lại bảo tiếng kia tự ngón lại Sao không thấy tiếng ngón tay chạc Không biết cách chơi Thì dù có đàn Có tay Cũng không sao thấu hiểu sự kỳ diệu trong đó Tuyển béo cũng cảm khái nói Xem ra ấy Tô Đông Pha cũng là chuyên gia giải mã đệ Nhưng lúc này Chúng ta có cả đàn lẫn ngón tay Chỉ hiểm ngón tay lóng ngóng Vẫn không thể gảy được thành khúc nhạc được Những vòng ngọc này Vẫn là vật vô dụng Xét về giá trị khó tránh bị bất điểm Xem chừng rất có thể Nó ngầm khớp với thiên quái thập lục tự Thời thượng cổ đã thức truyền Nếu cuốn thập lục tự Âm dương phong thủy bí thuật gia truyền của tôi Vẫn còn đầy đủ Không chừng tôi có thể biết phương thức sắp xếp 10 cái vòng ngọc này Nhưng hiện nay chỉ biết cái danh 16 chữ Trừ phi sư phụ của ông nội tôi Ẩm dường nhãn tồn tiên sinh sống lại mày giá có thể hỏi ngài xem 16 quẻ ấy sắp đặt diễn dịch ra sao Nếu không thì biết đi đâu mà học bây giờ Điều đáng lo nhất là Mộc Trần Châu và các thông tin trong thiên thư có liên quan mật thiết với nhau Nếu không giải được, chắc chắn không thể vô hiệu hóa lời nguyện ở động không đáy. Rốt cuộc là gì đây? Đành phải chờ tới lúc trở về Bắc Kinh, lấy được viên mộc trần châu ra đã, sau đó mới biết được. Bà chúng tôi thấy bí, đâm ra chẳng tiếc xem các vật minh khí này nữa. Tuyền Béo đi sang tòa ăn mua cơm và bia cầm về, khi đang ăn, Xili Dương nói với tôi, "Anh nhất ạ, Tôi vẫn nghĩ mãi Hiến Vương làm sao mà lấy được Mộc Trần Châu nhỉ? Có hai khả năng Một là Khi nhà Tần chưa rối loạn Đã lấy được từ Trung Nguyên Hai là Có được từ Tây Tạng Giả sử chép rằng Các phép trùng thuật xuất hiện sớm nhất Ở nước Tây Tạng Tôi nhấp ít bia Đầu óc bình táo hơn bình thường Nghe Sư Lê Dương nói thế Càng cảm thấy Mộc Trần Châu rất có khả năng Là một thần vật nào đó ở đất Tạng Hiến Vương hy vọng sau khi thành tiền sẽ có thể đến cây nơi mình đã nhìn thấy trong cảnh hồ nước, nền đúc tượng đồng các nhân vật mang trang phục kỳ dị ở trong đó, rồi bày ở tiền điện của thiên cung nhằm tự thỏa mãn xuồng trước đã. Bực bích hỏa đặt ở chỗ kín nhất trong gian nhục quách đã miêu tả tưởng tận các tình tiết khi xem cảnh hồ. Trong tòa thành thờ phụng một con mắt to, nhưng giữa điều này và quỷ động ở sa mạc tần cường. Có mối liên hệ gì không? Tôi vẫn chịu không sao hiểu nổi. Tôi nghĩ mấu chốt cuối cùng có lẽ là địa điểm đã được miêu tả trong bức bích họa. Nơi đó cụ thể ở đâu? Hiện nay chúng tôi không có chút manh mối nào. Thậm chí không rõ trên đời này có nơi như thế thật hay không nữa? Có lẽ ngày xưa nó từng tồn tại, không hiểu giờ có thể tìm lại được hay không? tuy nhiên chắc chắn tôi đã trông thấy những hình người vận những trang phục kỳ dị như thế này. bèn kể với sô-lê-dương một vài chuyện cũ, hồi đi bộ đội ở núi cồn luồn. những chuyện này tôi vốn không muốn nhớ lại, vì nó quá bi chán thảm khốc. hệ nghĩ đến là lại đau đớn như bị muôn mũi dao nhọn sọc thẳng vào tim. nhưng từng cảnh tượng ấy vẫn cứ hiện hiện trong trí óc như thể mới xảy ra ngày hôm trước, rõ ràng. Mà sao xả lửa lắc Mời các bạn nghe tiếp Trường thứ năm hai Ông già khàng bà Giọng đọc Nguyễn Thành. Mùa đông năm 1970, tôi và đồng đội là anh Đô, cùng nữ cán bộ tham dò địa chất là cô Lạc Ninh, thoát khỏi khu vực chết chóc là nhờ bộ đội tuần tra của binh trạm cứu sống. Nhiệt độ dưới lòng đất và trên mặt đất chênh lệch quá lớn, khiến chúng tôi đều sốt cao hồn mê bất tỉnh, rồi được đưa vào quân y viện của phân khu. Bệnh tình của Lạc Ninh ngày càng xấu đi Ngày thứ ba buộc phải chuyển viện Sau đó thế nào tôi không rõ Cũng không biết tin tức gì về cô ấy nữa Tôi và anh Đô chỉ sốt cao hai hôm Truyền dịch vài hôm Ăn vài bữa cơm bệnh viện rồi bình phục Nằm viện đến ngày thứ sáu Thì có anh Tử là cán bộ ban tuyên truyền từ sư đoàn đến tìm chúng tôi Anh nói Từ khi sư đoàn vào núi Cồn Luân Có tôi và anh Đô là hai người đầu tiên lập công hạng bà để muốn chụp ảnh để về tuyên truyền trong phạm vi sư đoàn, nhằm khích lệ tinh thần cách mạng của các chiến sĩ. Bây giờ tâm trạng của tôi không được tốt lắm, chỉ mong sớm được ra viện. Cả tiểu đội chỉ còn hai chúng tôi sống sót, muốn sớm trở về đại đội để tránh phải hàng ngày, nằm trên giường, hệ nhắm mắt là lại chập trần hiện ra bóng dáng của các đồng đội đã hy sinh. Tán sự tử nói chủ lực của sư đoàn chúng tôi đã sắp đi vào núi Cồn Luân. Anh chụp ảnh chúng tôi xong, sẽ đi đến ngày binh chạm ở suối Bất Động, tìm đội tiền chạm. Nghe nói sẽ đi suối Bất Động, tôi lập tức vấn chấn. Vì đại đội tôi chính là đội tiền chạm của sư đoàn, tôi bền bàn với anh tử, để anh nói với bệnh viện trả sớm hai chúng tôi trở lại dòng thác đấu tranh cách mạng. Anh tử rất thông cảm ngày hôm đó cả ba chúng tôi lên xe tải chở quần nhù cho binh chạm theo đường quốc lộ tiến vào núi cồn luân nửa đường bỗng có tuyết rơi bầu trời là mây đen tuyết lớn rơi lạ tả bạt ngàn trắng xóa trên đời này chẳng có nghề nào mạo hiểm hơn nghề lái xe trên con đường thạch tạng và xuyên tạng tiếng xích chống trơn trượt nghe mà kinh hãi tiếng vải bạt và lá cờ cắm trước mũi xe đánh gió phần phật gió lạnh cắt ra luồn vào xe Khiến chúng tôi không thể không ngồi cụm lại với nhau trò ấm Được trong bị đồng bị đóng bằng Hàm răng va vào nhau lập cập Khó khăn lắm mới về đến được suối bất động Chúng tôi lập tức chạy vào ngồi vây lấy lò lửa để sưởi ấm Anh Tử là người miền Nam Vóc dáng và thể chất có thể nói là tạm được Nhưng so với lính đại đội cơ sở chúng tôi Anh vẫn hơi mảnh khảnh. Nhưng cũng như đại đa số thanh niên thời kỳ đó Trong dòng máu anh luôn dạo dựng một động lực kỳ lạ Chúng tôi mới hơi ấm ấm một chút Anh đã hoáng lên thu xếp chụp ảnh cho tôi và anh đồ Chúng tôi nhờ anh nói hộ mới về được binh chạm Nên chỉ còn cách nghe theo anh sắp xếp Tôi lấy cuốn mau tuyển ra Đứng bên lò lửa làm bộ say sưa đọc Anh tự bấm máy Đèn chớp một cái khiến tôi lóa mắt xuyên đánh rơi cả sách vào lò lửa Anh tự nói Đồng chí nhất ạ Chưa cần tráng phim in ra ảnh Với kinh nghiệm của mình Tôi dám khẳng định bức ảnh này cực đẹp Vì vẻ mặt của đồng chí Khi đọc trước tác của chủ tịch Rất là chăm chú Tôi vội khiêm tốn nói Tôi ấy à Hệ mà cứ học tập chủ tịch Thì chẳng nhớ mình là ai đâu Hoàn toàn quên bất là mình đang chụp ảnh ấy chứ Ảnh đẹp là do kỹ thuật Chụp ảnh của anh mới đúng Anh Đồ đứng bên cạnh nói Tư thế của anh nhất quả thật quá chuẩn Tôi cũng bắt trước anh ấy là chuẩn rồi Mà kìa giật thông báo Anh từ cũng cho chúng tôi là nhận xét là Chăm chỉ cần cù nhé Anh Tử cười Thế không hợp Mấy chữ này người khác đã dùng rồi Còn cụm tử quên ăn quên ngộ Là dùng để hình dung đồng chí lôi phong Theo tôi Hai anh nên lấy chữ Miệt mài chăm chú đi Được không Đang nói chuyện Thì đại đội trưởng của chúng tôi trở về Anh quê ở Tứ Xuyên Là lính kỳ cựu Nghe nói cả tiểu đội chỉ còn hai chúng tôi sống sót trở về đơn vị Anh bèn đội cả gió tuyết về đây Tôi và anh đồ vội đứng nghiêm chào. Đại đội trưởng thụ cho chúng tôi mấy quả vào ngực Nói Trở về là tốt rồi Tiếc là chỉ đạo viên và các đồng chí kia Thôi không nói nữa Hai cậu mau đi ăn cơm đi Tổ cụ nó Lát còn nhiệm vụ khẩn cấp nữa chứ Nói xong anh vội quay người ra luôn Tôi anh Đô và cả cán sự tử Nghe nói có nhiệm vụ khẩn cấp Lại thấy đại đội trưởng vội vã như thế Biết là đã xảy ra chuyện gì đó Nhưng lúc này không tiện dò hỏi Đành khẩn trường đi ăn cơm Khi đàn ăn mới nhận ra rằng Đa số chiến sĩ đội tiền trạm đều không có ở đây Thì ra là tiếp sau chúng tôi Đội tiền trạm đã lại phân nhỏ thành vài phân đội vào núi Côn Luân. Bình trạm suối bất động hiện giờ trống vắng, chẳng còn lại mấy người. Tôi cảm thấy bầu không khí có nét căng thẳng, bền hỏi thông tin viên Trần Tình xem chuyện là thế nào. Thì ra cách đây ba ngày, quả núi gần đây lại có dư chấn động đất. Ban đầu là hai người dân chăn nuôi gia súc, đã vào chùa Đại Phượng Hoàng bỏ hoang trên núi để tránh tuyết. Động đất khiến bò của họ sợ hãi Cũng chạy cả vào trong chùa Sau chùa có một cái hồ nước thối Hình như cái hồ này Cũng như suối bất động Vào mùa đồng Nước không đóng bằng Hai người chăn bò ấy Đã chính mắt nhìn thấy một cánh tay mọc đầy lông xanh Thỏ lên từ dưới hồ Tóm lấy con bò Giác Tây Tạng kéo xuống Cả hai vội chạy đến để cứu con vật Nhưng khi kéo được lên Thì con bò đã biến thành đống thịt khổ Chỉ trước sau mấy phút Còn sót lại chỉ còn bộ da và thịt khô Bà còn chăn nuôi sợ quá Cho rằng có mà Bèn đi báo cáo bộ đội Chuyện của người dân chăn nuôi Quân giải phóng không thể không quan tâm Cấp trên bèn tập hợp những nhân lực cơ động Thành một đội hỗn hợp Do hai người kia dẫn đến chùa Đại Phượng Hoàng Để xem xem Cái gì đã phá hoại nền tảng của chủ nghĩa xã hội Hồi đó đang có phong trào dầm dỗ đi săn chó sói Tất cả các động vật có hại cho dân chăn nuôi Đều trong diện bị săn bắn Nhưng các chiến sĩ này Kể cả hai người dân Đã đi hai ngày hai đêm Mà không rõ sống chết thế nào Thông tin hoàn toàn gián đoạn Bình trạm suối bất động Bèn báo cáo lên cấp trên Cấp trên rất coi trọng việc này nên đã ra chỉ thị Ý rằng chủ nghĩa đế quốc Không từ bỏ dã tâm tiêu diệt chúng ta Tình hình đấu tranh giai cấp rất phức tạp Rất có thể hai người dân chăn nuôi kia Đã báo cáo láo Chứ thực ra chúng là bọn đặc vụ Đặc biệt là nhiệm vụ của đội tiệm trạm Ở núi Cồn Luân này Lại hết sức mẫn cảm Cho nên phải lập tức cử bộ đội đi tiếp ứng ngay Ở binh trạm chẳng còn mấy người Hơn nữa vẫn cần để lại một số người Để trông coi vật tư Các binh trạm khác lại ở quá xa Trong thời gian ngắn khó có thể tiếp ứng Nhưng quân lệnh như Sơn Nhất thiết phải phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Đại đội trưởng không còn cách nào khác Đành cử một người gắt thay hai người Trong đó có cả đại đội trưởng Vậy là gom được ba người Thêm tôi và anh đồ, Cán sự tử Và một đính công binh xung phong đi bắt đặc vụ Lại có một nhân viên địa chất phản xạ Nhanh nhạy cũng tham gia Tổng cộng 8 người Tuy vẫn cảm thấy lực lượng quá mỏng Nhưng liệu còn cách nào khác Không thể chờ các đơn vị khác tăng viện được Đành cứ thế mà xuất phát thôi Điện ngoài tiết rơi vừa phải Chúng tôi vừa ra khỏi binh chạm Thì gặp ngay một vị lạt ma cao tuổi Vị lạt ma già này Tu ở chùa trên núi Thường đến binh chạm dùng dầu bơ Để đổi lấy ít muối tình Đại đội trưởng nghĩ rằng ông cụ quan hệ rất tốt Với bộ đội Lại thuộc địa hình vùng này Bèn nhờ ông dẫn đường Vị lạt ma già vừa nghe nói chúng tôi định đến chùa Đại Phượng Hoàng Liền tỏ ra rất kinh hãi Chuyện này dân địa phương đều biết cả Nét nào bộ đội đều không hay Vị Lạt Mà vẫn nhớ Chùa Đại vượng Hoàng được xây vào những năm Càn Long Thờ bảo tượng Kim cang đạt ý Đức Nhưng 50 năm sau đã bỏ hoang Vì hẻm núi ấy là nơi mà vài nghìn năm trước Quốc vương lĩnh quốc thế giới chế địch Bảo Châu Đại Vương Tức là cách táp nhĩ vương Đã niêm phong một ngôi mộ cổ bí hiểm của Ma Quốc Là cấm địa của Mật Tông Đại đội trưởng không cho là vậy Nói sao lại bộ cổ gì gì thế? tơi tạng chỉ toàn thiên táng chưa làm gì có bộ cổ. chắc chắn là bọn đặc vụ khốn kiếp nói láo để dọa người ta. sao các người không chịu động não nhỉ? cái ta tiếc cái gì? tôi chả tin. vị lạt ma già giao thiệp với người hán đã lâu, nói tiếng trung quốc rất giỏi. thấy thủ trưởng bộ đội không tin, liền quyết định đi cùng chúng tôi. vì e chúng tôi làm kinh động đến hồ mà núi dữ dân tộc tạng rất sùng bái núi cao hồ lớn trong mắt họ núi và hồ đều là hóa thân của thần linh ngoài núi thần và hồ thánh ra sẽ là núi tà ác hồ quỷ dữ nhưng những nơi này đều đã bị phật pháp chấn rồi lạt ma lò những người hán chúng tôi không biết rốt cuộc sẽ gây ra những phiền hà gì nhưng ông không nói ra miệng chỉ là xin dẫn đường hỗ trợ bộ đội thôi Đại đội trưởng Thế Lạt Ma bằng lòng dẫn đường thì đương nhiên đồng ý Nói Được thôi Rồi dẫn phân đội tập hợp lâm thời chúng tôi từ binh chạm suối bất động xuất phát Cuộc phiêu lưu đến chùa Đại Phượng Hoàng của Hồ Bát Nhất như thế nào? Có ấn tượng gì sâu sắc với Hồ Bát Nhất? Mời các bạn đón nghe.